hôm nay thầy bị bị bệnh cho nên là nói hơi bị giới hạn cho nên bữa nay bữa nay nếu mà có ai đặt câu hỏi thì là ngồi thảo luận với nhau rồi có gì thầy kết luận thôi dạ thưa thầy <cười> con có một câu hỏi là làm sao diệt dục được trong giấc mơ hả thầy làm sao, làm sao diệt dục được trong giấc mơ <cười> trong giấc mơ đó thì hơi khó đó vì là cái giấc mơ nó chỉ là biểu hiện cái giấc mơ là để nó nó báo hiệu nó biểu hiện cho biết rằng là ví dụ như bây giờ mình có cái cái dục chính nhiều khi ở ngày á mình lại là do mình cái lý trí hay là do mình hiểu đào hay là do mình dự giới hay là do mình làm cái gì đó cho nên á mình mình gần như là không không có bị cái, cái dục cái chi phối nhưng mà cái dục đó đó là nó bị đè nén xuống cho nên nó nằm trong vô thức thì cái giấc mơ đó nó lại là biểu hiện cái cái cái cái dục đó à, tức là trong giấc mơ nó tự do nó không không bị uh, cái cái cái bản ngã lý trí đó, nó, nó nó nó kiểm duyệt cho nên giấc mơ nó được tự do. ví dụ bây giờ mình ghét một người nào mà mình muốn giết họ, thì mình không không không dám nghĩ đến chuyện đó. mình ghét nhưng mà mình không dám nghĩ đến chuyện đó. nhưng mà trong giấc mơ đó, thì bởi vì mình nó là cái người tu hành cho nên mình dự giới mình không xuất sinh. nhưng mà cái giấc mơ đó, nó là biểu hiện như thế này là người đó bị người khác đánh chết hoặc là bị xe cán chết <cười> hoặc là người đó bị tai nạn gì đó chết thì cái, cái giấc mơ đó nó biểu hiện cái cái nguyền vòng của mình Nó biểu hiện cái nguyền vòng của mình mà ban ngày là mình không dám nghĩ đến cái nguyền vòng đó cái nguyền vòng đó nó mới khởi lên đó thì mình đã ém nó đi rồi cho nên mình không thấy được cái nguyền vòng và mình vẫn thấy mình là người không có không, không bao giờ mình có thể nhúng tay vào mà giết người được. Thế <cười> nhưng mà trong giấc mơ đó mình cũng mình cũng thấy là mình không giết người mà là cái người đó bị chết bị bị ai giết, <cười> bị bị ai giết hoặc là bị tai nạn gì đó chết. Thực ra đó là một cái cách biểu hiện cái cái mà ý muốn của mình cho cái người đó chết. Ví dụ như vậy đó cho nên là cái giấc mơ nó báo hiệu cho mình biết là thực tế mình là có những cái gì thì thật ra giấc mơ mình cũng có mình cũng có việc được giấc mơ nhưng mà giấc mơ nó là một cái báo hiệu để giúp cho mình thấy ra được mình để cho cái lúc mà mình sống ban ngày á mình biết mình lại hơn. tức là mình điều điều, điều chỉnh mình lại trong cái cái ban ngày á thì còn giấc mơ nó là vậy đó <cười> cho nên mình điều chỉnh trong giấc mơ nhưng mà trong giấc mơ á, thì từ nó sẽ từ nó sẽ điều chỉnh ví dụ như là mình mình mình dịu giới cho nên là mình trong giấc mơ đó mình thấy mình cầm khẩu súng mình bắn cái người đó nhưng mà rồi cũng trong giấc mơ do cũng do ban ngày mình tu hành đó cho nên trong giấc mơ đó thì giấc mơ nó cũng thấy rằng là mình đình bản nhưng mà mình bóc cọn được mình bóc cọn được rồi bớt thôi thì cái đó cũng là một cái biểu hiện của cái cái mà mà cái cái cái ý chí mà mình không muốn giết đó. nó thắng cái ý chí mà muốn giết này khá là vậy cho nên cái giấc mơ nó là cái cái để biểu hiện cho mình thấy Muốn diệt uh, những cái điều mà không tốt đẹp trong giấc mơ đó qua cái giấc mơ đó là mình hiểu được mình hơn Cho nên đôi lúc cái giấc mơ thì nó tuy là nó vậy đó Nhưng mà đến một lúc nào đó mình lại bắt đầu để ý đến những giấc mơ của mình Bởi vì những giấc mơ của mình là biểu hiện của người của mình Nó ở trong vô thức Cho nên đó là cũng cần quan tâm để biết nó thì như vậy là qua cái giấc mơ đó thì mình mình sẽ biết mình hơn nhiều hơn để mình có thể điều chỉnh mình trong cái nhận thức và hành vi ban ngày cái, cái cái mà mình điều chỉnh được á là ở ban ngày chứ không phải ban đêm còn mà cái khả năng mà điều chỉnh như thế nào đó thì trong ban đêm nó cũng cũng cũng làm được ví dụ như mình thấy mình gặp cái điều gì sợ hãi đó, cái mình mình định tâm lại cái cái tự nhiên mình không không không không sợ hãi được trong giấc mơ đó, thì chứng tỏ rằng là cái người đó có khả năng định tâm được, có có khả năng vượt qua được cái cái mà nó nó nó diễn ra trong giấc mơ Giờ cái cái nó cũng biểu hiện cái khả năng tu tập của mình đó con có hỏi gì nữa không <cười> tại vì thầy nói ít có <cười> hiểu không? con hiểu được không giấc mơ nó giúp cho mình chứ không phải là không phải dở không phải, nó cũng hay á giấc mơ thường thường là để giúp cho mình thấy mình hơn các cái nhà phân tâm học á là người ta phân tích cái giấc mơ để mà hiểu biết về một cái người phần nào cái tâm lý của cái người người bệnh á Thưa Thầy, Thầy cho con uh, um, con hỏi câu là uh, Có khi cái giấc mơ mà mình nguyên một buổi tối Mình thấy như cái hồn mình đi đâu á Thầy Mặc dù mà mình nhắm mắt ngủ nhưng mà ngủ không được Thấy làm giống như là cứ dẫn tới một cái cảnh này, cảnh này, cảnh này Liên tục, liên tục trong một cái buổi tối như vậy á Thầy Thì như vậy nghĩa là sao hả Thầy? Thầy cảm ơn Thầy Có ai biết không? <cười> Có, có ai biết để trả lời dùm không? <cười> à, Kính thưa Đào Tràng, hồi nãy khi mà Thầy vào đó, Thầy có nói là hôm nay Thầy nói không nhiều được, và thật sự là Thầy đã, đã bỏ một hai buổi giảng quan trọng như sắm mơi này, và ngạm qua có những buổi giảng mà Thầy giảng cho đệ tử của Thầy. Vì vậy cho nên vừa rồi Thầy có nói là những cái, Câu hỏi nêu lên thì chúng ta thảo luận ở đây, thí dụ như tôi sẽ trả lời câu hỏi này và quý quý vị khác cứ tự nhiên là dơ tay lên rồi à, vị điều khiển cái à, sự nói chuyện như thế này đó thì sẽ đưa cái microphone đến quý vị để cùng nhau thảo luận rồi đến khi nào mà thời điểm đúng thì thầy sẽ à, kết luận đi điều đó thì như vậy thì nó tiết kiệm cái hơi sức của thầy tôi nghĩ là thầy đã nói như vậy là tôi xin nói rõ hơn bây giờ tôi xin phép uh, trả lời câu hỏi này cái nhà phân tâm học là Sigmund Freud của Đức. đó thì ông ta cho rằng cái áo cái gọi là đè nén dồn ép ông gọi là cái rơm fullamon và khi mà cái trong cái tình trạng mà có thể được nào đó thì những cái sự dồn nén đó là được được xì ra cái gọi là reservoir mom tức là khi mà mình ba ngày mình sống mình bị những cái áp lực ví dụ như cái người tu hành thì có cái giới hạnh và cái này nọ cho nên đôi khi những cái cái chứng ngộ của họ chưa được cho nên là họ vẫn còn những những cái cái ta gọi là cái habit energy nó gọi là cái cái nó gọi là cái tự nhiên là cái để chưa quên rồi <cười> Việt Nam quên rồi cho nên là cái nó nó nó vẫn còn ở trong vẫn còn ở trong con người mình cho nên là vì cái trong cái giấc mơ hay là trong cái hoàn cảnh thuận tiện nào đó thì cái đó nó biểu hiện ra bằng những cái giấc mơ hay là cái cái tư tưởng nào nó lên, lên lên như vậy cho nên là à, có thể là cái sự mơ ước của vị này à, như thế nào đó rồi cả trong cái giấc ngủ đôi khi là cái sự liên tưởng đó nó đến cái tâm của mình Rồi mình thấy mình đi như vậy để cho như là một cái phần nào để thỏa mãn cái cái điều mơ ước của mình Còn cái chuyện mà xấu tốt hay thế nào thì tôi không nói được Xin mời quý vị nào khác có cái sự ý nghĩ nào mà thích hợp để uh, có thể góp ý cho vị này trước sau này Rồi sau đó thầy sẽ uh, kết kết luận Tôi xin hết bên dư hồi nhỏ hồi đó con cứ niệm phật đó con niệm phật thanh thiền bằng niệm phật thành ra khi mà con mơ con thấy ma rồi quỷ rồi sợ đó bạch sư thì con con cứ con nhớ là con nói ai đó hằng đức phật con lành ai đó hằng đức phật con lành hồi nhỏ con hay mỗi lần đi đâu ấy ai đó đức phật con lành mà trong giấc mơ thấy ma quỷ rồi lỡ đè mình nó sợ quá mới đầu sợ cũng dằn cũng vánh cũng dằn dưới đầu dữ lắm mà cũng là muốn lợi với nó cái sợ quá cái tên giờ cho cái mình nói nên đức Phật trong nằm cái tức nhiên cái tỉnh trí hết cái ngủ luôn, thức dậy cái hết sợ. <cười> có ai uh, nghiên cứu về giấc mơ hoặc là có ai mà từng uh, có những cái giấc mơ và ờ cái tiêuểu như thế nào đó. Có thể là cái đó dạ kính thưa thầy à, nói về giấc mơ thì từ lúc con còn nhỏ thầy lúc mà con à, dạ từ lúc con còn bé à, lúc 10 mười tuổi à, và cho tới giờ đã ba mấy tuổi là hai mươi mấy năm dạ mà hầu như là trong giấc mơ của con con thấy những cảnh ác mộng rất là kinh sợ thầy à, lúc hồi hồi nhỏ đi học thì cứ Tối về ngủ thì thấy là mình đi trong địa địa rất là hoang vu Chỉ có một mình mình lẻ loi ở đó Rồi những đêm sau thì con lại thấy là uh, uh, Mình bị đi xuống địa ngục Rất là nhiều người chết ở dưới uh, Mình đi ở trên và nhiều người ở phía sau cứ hối mình phải đi qua đó Rồi có những giấc mơ con thấy là con bị rắn bao quanh rất là nhiều Hầu như là như vậy thì con một đêm con giựt mình dậy con phải ba bốn lần như thế. Và khi giựt mình dậy thì con cứ đi nẩm vẩn trong nhà. Và khi tỉnh một tí thì con lại nằm ngủ tiếp và khi ngủ thì con lại gặp tiếp như vậy. Thì con hỏi rất là nhiều, có một vị à, cũng tu và con cũng hỏi thì vị ấy là hãy để con dao trên đầu nằm để tránh được những cái việc thấy như vậy. Thì khi con để trên dao trên đầu nằm. À, lúc mà con đi học đại học thì à, lúc mà con ngủ ở trên trên giường trên thì con con để con dao trên đó thì trong giấc mơ con lại thấy à, con dao tự động biết bay thầy chạy lòng vòng và sau đó đâm thẳng vào người con thì thế là con giật mình dậy và con la lên thì con dao lại rớt xuống người bạn của con, người bạn của con la con tại sao bạn làm như vậy thì con cũng tường thuật cái việc của con, con bị cái vấn đề như thế thì con nói ra vấn đề này cũng rất là khó nhiều người tin tại vì khi mà những người ở chung với con thì họ thấy một đêm như vậy con ngồi dựng mình nhảy mấy lần thì họ mới mới hiểu cái vấn đề được con nói là đúng. Thì uh, hiện nay thì con uh, con nghĩ là khi mà con uh, con thức hơi khuya một tí thì cái hiện trạng đó luôn luôn xảy đến với con. Uh, thì sau này con biết được thì con không thức khuya nữa, con ngủ sớm hơn thì cái con ác mộng nó giảm đi nhiều. Trước đó thì con hay than phiền về những cái giấc mộng con nằm buổi tối như vậy Nhưng mà bây giờ thì con chấp nhận nó Con xem đó như là một cái nghiệp quả của mình à, Con không còn than phiền gì hết Và những đêm sáng ngủ dậy à, nằm mơ vậy con thấy rất là mệt mỏi Thì con tự nhủ rằng là mình đã ngủ rồi à, Thế rồi hầu như là cái việc đó nó không còn đeo bám con Và không làm cho con phải căng thẳng nữa À, và sau này thì hướng tới Đạo Phật nhiều hơn, hiểu về kinh sách hướng về Phật Pháp nhiều hơn Thì con thấy á, giấc mơ của con cũng còn nhưng mà hiền hòa hơn Không còn à, những cảnh kinh sợ như lúc trước dạ. Đây là con chia sẻ về cái vấn đề mà con đã trải nghiệm về giấc mơ của con dạ. Con xin hết Cảm ơn nhiều <cười> Có nhiều người có nhiều giấc mơ rất kỳ lạ cho nên mình phải cũng cũng nên quan tâm và chiêm nghiệm xem thử là tại sao lại có những cái giấc mơ như vậy. Dạ Và kế tiếp đó, con kính bạch uh, sư là à, chứng uh, trường hợp vừa rồi uh, thì tức là cái trong giấc mộng thôi. Nhưng mà như vậy thì cái cái cái khả năng là cái tỷ lệ mà nó ứng với cái sự thật bên ngoài uh, như như câu chuyện trong giấc mộng nó được uh, nhiều không? Có bao nhiêu phần trăm? À và ví dụ như những kinh chú mà trong nhà Phật thì có thể hóa giải được những ác mộng nữa hay không à Và thứ ba nữa là cái vấn đề mà những cái người ta lượng đoán đều giải mộng, báo mộng đó những cái à, Tức là cái kiểu họ có lượng đoán giải mộng thì những cái đó nó có đúng hay không Dạ xin sư có thể giải thích cho biết Thưa Bạch Thầy con chia sẻ với Thầy cũng như tất cả các uh, sư, có tất cả mọi người trong lớp Thì có một lần con có cái giấc mơ rất là lạ Thưa Bạch Thầy là con thấy uh, sau mà con đi trên nước á Thì tự nhiên nước rẽ ra, rẽ ra Cái con đi xuống, xuống, xuống dưới, dưới, dưới đó đó Thầy Với địa ngục á Thì con đi xuống dưới đó, con có một cậu em con mất Mà em trai con mất Mất mà, mất là điện đó. Thành thử ra là con nghĩ không biết là ai dắt con đi á. Mà con đi xuống, con rẽ, hai nước nó cứ rạc, rạc ra hai bên con xuống dưới đó luôn. Thì con thấy ở dưới đó nhà nó cũng ý như trên này vậy đó, thầy. nó nó có cái bóng đèn đỏ đỏ, cái nhà lập sụp lập sụp bóng đèn đỏ đỏ vậy đó. Thì con mới vô con mới gặp em con. Thì con mới nói là, ủa tại sao mà... À, à, À, học ở đây thì em con nói là đang được ngồi học ở trong một cái nhà đó đó thầy thì con biết cái giấc mơ đó là có phải con xuống dưới địa ngục cũng thầy con <cười> đi kiếm mà con chúng em con là dưới dưới dưới đất đó thầy dưới địa ngục đó thầy thì con không biết là ai dắt con đi nữa mà ngày con không có nghĩ tới nhà <cười> đó là một hình thức giấc mơ và ai có hình thức giấc mơ khác <cười> kể ra nghe. <cười> dạ, ba thầy con có ý kiến là uh, trong cuộc đời thì con cũng có nhiều giấc mơ lắm, nhưng mà ở nhà con á, thì có cái kinh nghiệm là ba con dạy là khi nào mà mình mơ á, thì sau cái giấc mơ đó qua ngày hôm sau, nếu mà mình nhớ được á thì mình nên ghi ra một cái quyển sổ vì nó sẽ diễn tả là cái tâm trạng của mình. Uh, thứ nhất là trong ngày trước mình lo âu, mình uh, đa đoan nhiều việc quá Do đó cái tâm lý của mình nó uh, không ổn định thì nó sẽ sinh ra giấc mơ uh, Và có một lần á uh, thì con cũng ghi lại cái giấc mơ của mình Là con đi vô, là lúc đó là con đang học làm bánh Tự nhiên tối uh, con lại nằm mơ thấy là mình làm bánh bao xong rồi để lên trên đó Sửng để nấu hấp đủ thứ hết Và sau lại đi vô một cái nhà đó rất là lạ trong một cái ngõ hẻm quanh co Và nó có một cái bức tranh mà trên đó thì nó vẽ là có cái người đó lại giết một cái em bé như thế nào đó. Sau con ngủ dậy thì con cũng sợ lắm, con cũng ghi ra những cái giấc mơ của mình. Thì khoảng chừng hai tháng sau, tình cờ con đi xe vô trong một cái ngõ đó. Thì con lại thấy ngay cái nhà mà y như trong giấc mơ của con thấy có cái bức tranh đó. Và ở trước cái nhà đó người ta vẫn có cái làm bánh bao rồi hấp này cái y hệt như trong cái giấc mơ của con vậy đó. Thì con thấy, ủa sao cái chỗ này nó hơi quen, giống như mình đã đi qua lại hai ba lần như đó Thì con về con nghĩ là, nhớ lại là mình chưa có đi Thì mình lật sổ ra, thì mình thấy là à hôm trước mình có ghi lại những cái giấc mơ đó Và bây giờ cái hiện trạng ở trước mắt mình là nó diễn ra y hệt như trong cái giấc mơ đó Thì con mới nói với ba con, thì ba con nói là cái chuyện đó về tâm linh đó, thì không thể giải thích được Nhưng mà nếu như mình cứ từng ghi lại những cái tâm trạng của mình trong những giấc mơ thì nó có thể thể hiện được là cái cái cái sự lo sợ hoặc là cái lo âu của mình hay là nó sẽ diễn tả là những cái cái cái cái bệnh của mình á nó sẽ diễn tiến trong tương lai như thế nào về tâm linh về tim tim gan sẹo phổi gì của mình á thì từ đó là mình sẽ có cái hướng là mình biết được là mình giống như là nó có cho mình một cái dự đoán. Là mình có thể bị bệnh hay là mình lo âu nhiều quá hay không Thì tự mình sẽ giải quyết được Thì con thấy là với những cái kinh nghiệm đó đó Thì về sau này kể cho đến bây giờ cũng vậy Khi nào mà con nằm mơ mà sáng mai dậy mà còn nhớ được á Thì cứ ghi vô sổ Và nó đôi khi thấy là khoảng chừng hai ba chục cái giấc mơ như vậy Thì nó sẽ có một cái trùng lập Đó thì cái đó là con chia sẻ cái kinh nghiệm của con với gia đình con vậy Con xin hết Ừ À <cười> cho thầy bà thầy con cũng xin chia sẻ một cái loại giấc mơ hình thức khác là con thì không bị nhưng mà những anh em ở công trường á thì đa số là họ sẽ nhìn thấy một một người giống như là nó gọi là ma, ma nữ mà nói là tối là là cứ ngủ phải ngủ là là bị đè, coi như là bị đè mà thở không nổi luôn. Thì cái đó có phải là giấc mơ không Thầy, hay là nó là một cái hình thức gì Thầy? Cảm ơn Thầy. Cái đó thì không phải là giấc mơ, cái đó là là một cái thế giới khác đang xâm nhập vào thế giới mình.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 Thầy con chia sẻ cái này nó hay là lạ Con đi lên bà Nà Hiêu á thầy Thì con thấy tự nhiên 12 giờ đêm Thầy biết nó tắt điện Không còn một ngọn điện nào hết Mà trên đó thì làm sao mà tắt điện Nó tắt điện là tự động Nó phải chuyển qua điện khác liền nó là cái giọt này năm bốn năm sao gì đó thì nó phải có cái hệ thống đó Mà thầy biết 12 giờ đêm là Nó tắt không còn một ngọn đẹp Tối thui trong cái phòng không có một tiếng Một cái tia tia sáng nữa Thì bỗng nhiên cái con mới ngồi con càm ràm con nói trời ơi sao gì tôi đi tới đây mà sao mà tôi lên đây tôi nghĩ con ngày mà sao mà tối thui làm sao mà tôi sợ quá Con mới nói dứt lời cái là đèn bật lên hết Pum lên chiếu sáng hết từ trong toilet ngoài Xong xuôi rồi thầy cái là con sợ quá con không dám ngủ luôn Thì cái con, con đứa nó đi chung con đó, nó nằm bên giường bên này Sao con thấy nó dễ đành đạch, đành đạch à, con dễ, nó dễ, nó á, á, á. thì con biết nó bị ma đè, tại vì lúc đó là đèn sáng trưng hết, thì nó mới, con mới nói, con mới kêu nó thấm, thấm, thấm, con vỗ con kêu nó, ba mề, con không dám chạy qua cái giường đó, con nằm bên giường bên này, con kêu bên đó. Con mới kêu xong, hai con mắt con sáng trưng à, thầy mà dòm lên đèn sáng trưng à, bỗng dưng nó đè tới con liền. Nó quay qua mà con là con tỉnh đi à. Con chưa có ngủ mà lúc đó là con biết kêu con nhỏ kia nữa Thì bên này là con tỉnh sáo nguyên vậy đó Thì thầy biết người con cứng ngắt luôn Miệng con cứng tay chân cứng cái bắt đầu con niệm Không còn cử động cái gì được hết á Con còn dòm lên dòm xuống là ai đè con Con coi coi cái bóng nào đè thì bỗng như con niệm Arahant, Arahant, Sammasambuto Con niệm chừng hai câu là hết Là nó thả ra Mà thưa bạch thầy lúc đó là cảm giác của con là thức 100% Mà vẫn bị đè Ja, yeah. det là det. loại câu chuyện ma rồi. Chuyện ma quá quá câu chuyện ma rồi chứ không phải là chuyện uh, chuyện giấc mơ nữa mà ma, ma chẳng phải mơ. Vì tình trạng cái uh, thẩm nhập của cái thế giới khác. Cái đó thì nó lại không phải cái, cái giấc thế giới khác à, trong cái à, quan hệ với là cái thế giới của mình nhưng mà nó là đó cái đó thì cũng cũng cũng là là có người thấy có người không thấy cái đó nó tùy theo ở cái cái mỗi người làm sao đó người ta nói là cái vía của mỗi người làm sao đó nhưng mà nói chung là cái đó là nó không phải chiếm bao mà nó là thuộc về cái Cái thế giới một cái thế giới khác đang đang hiện hữu với mình cùng ở chung với mình mà họ thấy mình mà mình cũng thấy họ khoa học thì cũng có nói sơ sơ về cái này tức là nói là có thể là cái thế giới đó họ ở trong cái không gian bốn chiều trong khi đó mình đó thì mình ở trong không gian ba chiều cho nên đó là họ thì khi khi hiện khi khi mất khi khi mất cái hiện cái nào hiện tức là nó vào cái không gian ba chiều của mình đó, thì mình thấy Mà nó ra khỏi không gian ba chiều đó thì mình cũng còn thấy nữa. Đại khái là vậy. Thế mình nói là vô hình chứ không phải là vô hình. Tại vì họ ở trong một cái không gian, cái chiều kích không gian khác. Nhưng mà cái này mình nói bữa khác, bữa nay mình nói chiều dất chim ba thôi. Có ai có dất chim ba gì nữa khác kể ra nghe chứ. Rừng Phi Nôm đó thầy, ngày đó Ngài Dứa Nghiêm ừ. Ưa làm khóa tu ở rừng Phi Nôm á biết cái vị có đi không? Và cái, ở, đó, ở cái ở cái cốc của bà cả sáng á, bà cốc rồi bà để ra, bà không có ở rồi ai lên tu không có chỗ thì vô đó ở. Thì ở đó, đó bị Ngài cho biểu phải 2 giờ thức dậy, 10 giờ tối ngủ thì phải 2 giờ sáng thức dậy, cái khóa tu của Ngài bắt đầu như vậy. Mà con lúc đó mới mười mấy tuổi à, thành ra con đâu có thức 2 giờ nổi. À cái con thức dậy mà con ngủ gục, con thức không có nổi. Cái cái có cái bà bận nguyên của đồ trắng Nằm chim bao nha, không phải mà ăn có thấy cái thiệt. Mà bận nguyên vào đồ trắng cái khiêu khiêu cái cẳng con nghe nè. Mà con thức dậy á thì cũng được mình dậy thì không có thấy mà bị buồn ngủ quá mà cũng sợ bả quá nên phải thức dậy. Dậy ngồi tham thiền thì con ngồi đâm thiền cái con cũng ngủ gục. Ngủ gục cái bản ngồi trước mặt con. Nè yeah. Rồi Cái bà là con sợ quá Con phải đứng về con đi Mà con đi thì con cũng ngủ gục Thì con dựa vô trong giấc con ngủ Thì bà đứng trước mặt con yeah. Đó là Rồi cái sáng sáng mơ con hỏi mấy người thiền sinh kia Bị cái cốc đó ở trên tới 3 người dưới 3 người Con hỏi quý vị có có thấy cái bà bận đầu trắng lại kêu bắt thức dậy tham thiền không Cái nó chừng nào mà mấy bà thức dậy đúng giờ Thì không có thấy Mà ngủ quên là thấy à muốn quên là cái cái bài đó lợn kêu thế chị, nha yeah, thì đó là sự thật là mấy người kia cũng bị kêu y hệt như tôi vậy chứ không phải có không phải không có nha yeah, yeah. thì đó chắc là chi thiên hả thầy ha kêu cho mình thế chị mình tu á sợ mình làm miếng mình không tu nha yeah. thì có thể như vậy <cười> cái này đó thì nó là là cả hai bên Tức là vừa là một cái người ở thế giới khác mà vừa là giấc chim bao. Bởi vì nó có một cái loài giấc chim bao quan hệ đến cái thế giới khác. Còn, còn ai có cái giấc chim bao gì nữa không? Kỳ lạ kệ Kỳ Bạch Thầy, con muốn hỏi là nếu mà là giấc chim bao á, nó báo động những cái gì thì tại sao người ta lại có những cuốn sách mà giải về đềm chim bao? Điểm thứ nhất, điểm thứ hai nữa là những cái mà gọi là mộng du thì sao? À? Còn riêng về nói ở trong bao thì con xin nói như vậy, Con rất là mơ hoài là con luôn luôn là một tu sĩ bên Thiên Chúa Giáo, tức là một cô uh, ma sơ nói chung là ma sơ đó. Và những con luôn luôn ở nhà thờ, có khi thì màu trắng, khi thì màu xám, khi thì ở trên ngọn đồi, khi thì ở dưới chân núi. Nhưng mà luôn con biết chắc chắn là bên Pháp là bởi vì Việt Nam mình làm gì có cây chắc quá điệp đâu phải thành thế mà thấy những cái cây hỏi ở trong đó thì hỏi lại chắc có điều lúc đó thì có lên hỏi ngày riêng riêng thì ngày đó nên quên đi vì đó là tiền kiếp đấy ngài nói là là là tiền kiếp của con có thể là như vậy nhưng mà bạch thầy con xin nói là con cứ là mơ đi là mơ lại là mình là là là là, là ma sơ chính vì vậy cho nên con nhớ rất rõ và khi mà tỉnh dậy nhớ rất rõ kể kể cho cho, cho cho cho ngài nghe ngài nói là là quên cả bảo quên đi mà Con xin hết con ai có giấc mơ gì nữa nói luôn đợi ngay chút nữa chút nữa tông kết tình hình luôn <cười> dạ bậc thầy bậc đạo tràng con xin kể lại giấc mơ xảy ra vào năm hai khi nhớ thì con sống với vợ và hai đứa con trong một căn nhà trọ ở đại lịch sử gò vấp thì cái đêm đó Đang nằm ngủ thì bỗng nhiên con cảm giác như là Cái mình đã xuất ra khỏi cái xác mình rồi và nhấc lên Và mình vẫn còn cảm giác xung quanh là Đây là mình nằm ở đây và xung quanh là vợ và hai con mình Nhưng mà khi bắt đầu nhấc cao lên hơn nữa Thì tự tự tánh mình cho biết là Mình không thể buông tôi để cho nhấc cao hơn nữa Bởi vì nếu mà nhấc cao hơn nữa bay luôn á Thì mình sẽ bỏ lại cái xác của mình và và vợ và hai con Thì sau đó con tự control control mình được Và bắt đầu cái con cảm thấy là Mình hạ xuống được và mình nhập vô Và khi đó người mình nó cứ ngắt ra Mình ráng cố gắng Cố gắng để mình vận động Và cuối cùng là mình vận động được Thì mình lại lại trở về Mình thấy mình đang ngủ thật Và cuối cùng con bừng tỉnh dậy Dạ con chia sẻ với thầy và đạo tràng Con xin hết Đó là cũng một lời giấc mớ có ai có loài giấc mơ nào khác nữa? Ừ. Dạ kính thưa thầy, à, dạ kính thưa đạo tràng. Hồi nãy thì con cũng chia sẻ về giấc mơ những cái cơn ác mộng mà con thấy được thì bên cạnh song song đó thì con cũng gặp những cái những cái giấc mộng cũng thật là lạ. Chẳng hạn như là con thấy có những giấc mộng mà con thấy con con bay, con không có đi dưới đất mà con cứ bay bay trên trên mặt đất không? có khi con thấy bay lên trên mây, à, rồi có khi bay vượt đại dương và bay khắp nơi ấy thì rồi có một giấc mơ cũng rất là kỳ lạ là có một đêm con ngủ thì tự nhiên con thấy gió thổi rất là mạnh thì sau đó tự nhiên cái con đứng bơ vơ cái con không biết làm gì thì con mới quỳ lại bốn bốn hướng thì con mới phát nguyện rằng là à, trong hiện tại clip này và những clip về sau thì con tu tập À, cho đến ngày con gặp được à, Đức Phật Di Lặc và cho con à, à, đắc được cái pháp của ngài thì tự nhiên lúc đó con à, à, tự nhiên gió lạnh không còn nữa mà tự nhiên một làn hơi ấm lên rồi bông hoa đua nở. Cái à, mặt trời lại sáng rực lên. Thế là con mở mắt ra và con thấy người con toàn thân rất là phỉ lạ. Dạ thì à, con thấy giấc mơ đó cũng rất là lạ đối với con dạ. Thì à, và sau này thì chính cũng giấc mơ đó và cũng có duyên duyên lành được gặp thầy, được gặp bạn đạo thì con mới ngộ ra được cái sự tu tập. Dạ, đây là giấc mơ con chia sẻ hay với thầy ạ. Đó cũng là một giấc mơ thuộc loại kỳ bí. <cười> còn ai còn giấc mơ gì nữa? Có người nào không có cõi giấc mơ không? Có ai không có giấc mơ nào hết trơn không? Ừ. Kính thưa thầy, đây không phải là cái giấc mơ của con Mà là giấc mơ của đứa em gái Thì nó bị liệt mười mấy năm rồi Thì những năm trước nó không có những cái hiện tượng này Nhưng mà khoảng gần một năm nay á Thì nó ngủ á, thì thường khoảng cỡ chừng một hai giờ khuya đó Thì nó thấy là như là có ai quét ở trên cái tầng nhà á Rồi cái quét bụi lên trên cái mặt của nó, rồi nó cứ ngủ thì nó cứ lấy cái gối ôm đó, nó cứ che che che lại. Rồi nó nói là một hồi sau á, thì nó thấy những cái hình dạng của dạng giống như là những người ở dưới địa ngục đó thầy, như là đầu trao mặt ngựa vậy đó. Thì tới đó nói là, mì nhớ chị mì lắm rồi không? Tại vì chị con thì mất cũng khoảng 5 năm nay rồi. Thì có phải là mì nhớ tới chị mì không? Tôi dẫn mì đi thăm chị mày chỉ mày thương mày lắm, mày đi với tao đi, rồi cái nó kéo một hai nó kéo đưa đứa em đi, thì đứa em nó nói sao lúc đó nó nghĩ nó nói ủa chị mình mất rồi mà, mà tao mấy người này sao cái mặt ghê quá, thành tử nó nói hông hông tui không đi tui không đi, thì mấy người đó cứ cứ lôi nó đi lôi nó đi, thì nó cứ cứ nói là tôi không đi không đi thì nó la hét lên đó thì ở nhà dục mình vậy đó thì mới lai nó tỉnh kêu nó tỉnh nó thì nó lại hết Mà cái hiện tượng đó thì nó nó xảy ra, nghĩa là cứ cách một hai tháng vậy đó là nó lại xảy ra một lần. Thì đó là khoảng một năm nay thôi. Còn những năm trước thì nó nằm lên liệt một chỗ thì nó cũng không thấy gì hết. Chỉ có khoảng một năm nay nó vậy. Dạ con xin chia sẻ. Cái đó là những cái cái hiện tượng nó xảy ra cái lúc cái người mà già mà gần chết. Ấy. Thì nó hay có những cái cái cũng có thể là thật mà có thể là hoang tưởng hiện tượng đó là xảy ra ở những người già thì nó có lớn tuổi không thường, thường những người lớn tuổi thì hay hay bị cái tình trạng mà cái thời gian già rồi thì là nó bị cái cái cái, cái, cái não nó bị hoạt động không còn tốt nữa thì nó sinh ra những cái ảo giác <cười> mà nó cũng là biểu hiện cái cái mà giống như cần tự nghiệp vậy đó tức là cái cái nghiệp mà trước khi chết như vậy á thì nó có nãy giờ là mình nói nói qua hai ba loại chẳng phải là chim bao không nói thành 2, đó hai ba loại thì à, trước hết đó, là thầy à, thầy nêu ra một số cái loài rất chim bao Để coi thử là những cái giấc chim bao của mình là nó nằm ở trong cái loại nào. Đầu tiên là một cái loại giấc chim bao nó mang tính cái lý. Tức là ví dụ cái giấc chim bao thì thường thường là thế này. Cái giấc chim bao mình không nên không nên tin vào cái cái cái, cái hiện tượng của cái giấc chim bao. Mà mình chỉ chỉ lấy cái nội dung của giấc chim bao thôi. Để đừng có quan tâm đến cái hiện tượng của giấc chim bao. Bởi vì cái hiện tượng của giấc chim bao là những hư cấu, không có thật. Cũng có những giấc chim bao thì có thật, nhưng mà cũng có những giấc chim bao là phần lớn là cái hư cấu. <cười> Cho nên nó là cũng không nên căn cứ vào hoàn toàn vào những cái chi tiết trong giấc chim bao, mà chủ yếu là cái, cái ý nghĩa của nó. Thì nó có một cái loài giấc chim bao mà mà Thầy nói là nó mang tính vật lý là ví dụ như cơ cái cơ thể của mình á giả sử như mình nằm rồi thì là à, trời thời tiết nó thay đổi rồi cái nhiệt độ nó thấp xuống nó nó lạnh mình mình mình nằm ngủ mình không đắp đồ cho nên mình lạnh. Thế mình lại thì thấy cái giấc chim bao là giống như mình đang ở trong nước á. Giống như mình đang bơi trong nước hoặc là mình à, gặp cái gì mà lạnh á. À, thì cái, cái cái hình ảnh đó cái hình ảnh đó, đó là thực ra là hư cấu hay là nó, hay là một đứa bé mà nó nó nó nó đi tiểu đêm mà nó đi nó đi tiểu đó, thì nó thấy chim bao là nó nó đi ra ngoài vườn nó đi tiểu nhưng mà là nó đi tiểu trên, trên giường à, bởi vì nó thấy chim bao đi ra ngoài đi tiểu đàng hoàng <cười> nhưng mà nó lại đi tiểu trên giường thành kia giấc chim bao đó là hư cấu thì cái đó đó là cái giấc viêm bao thuộc về cái vật lý ví dụ như hồi nãy là thầy nói là là lạnh hoặc bây giờ nóng nếu như bây giờ mà cái nhiệt độ trong người nó tăng lên do do bên ngoài hoặc do bên trong gì đó mà nhiệt độ trong người nó tăng lên sốt hay sao đó thì là mình thấy là mình ngồi trong lửa hay là thấy nhà mình thấy cái gì đó mà nó có liên quan tới tới tới cái nóng Hoặc là có người khi họ nằm thì là hai cái chân gác lên nhau cho nên nó tê đi. Thì họ thấy chim bao là họ bị rượt chạy nhưng mà chạy không được. Đại khái như vậy, tức là nói chung là những cái dất chim bao đó nó mang tính là vật lý thôi. Còn cái loài dất chim bao thứ hai đó là cái loài dất chim bao mà mà thường thường gặp nhất đó là cái loài dất chim bao. Tái hiền những cái gì mình đã tại qua Có thể là tái hiền Trong những cái kiếp quá khứ Như trường hợp cô, mà của, cô thấy mình làm cái nữ tu Ở bên Thiên Chúa Giáo chẳng hạn Thì có thể là trong trong quá khứ Đã từng làm như vậy Đã từng là sống như vậy Cho nên bây giờ là nó tái hiện lại nó có những cái giấc chim bao mà nó tái hiện những cái cách rất là quen thuộc, nhưng mà đối với bây giờ đó, quen thuộc là quen thuộc trong giấc chim bao. Đó. Nhưng mà đối với bây giờ thì nó rất xa lạ. Bởi vì mình có thể là mình ở đâu bên bên một cái nước nào đó. À, cho nên bây giờ mình thấy đó. Cũng có những cái người mà cái này thì nó không phải là giấc chim bao mà mà là trong cuộc liên hệ đến quá khứ. Mình tới một cái chỗ nào đó cái tự nhiên mình thấy cái chỗ này nó quen thuộc như thử là mình có tới rồi á. Chỗ này nó rất quen thuộc. À, nhưng mà nhưng mà cái đó nó có thể là trong một kiếp quá khứ nào đó mình đã từng ở đó. À, cho nên bây giờ mình đi mình không biết nhưng mà đến khi mình đến đó đó thì mình thấy là nó quen thuộc. Thì những cái chân giấc chim bao đó là là là nó tái hiện những cái trong quá khứ. Có làm cái gì đó, trong quá khứ. <cười> cho nên bây giờ nó tái hiện lại cạnh đó nhưng mà cũng có trường hợp á là nó chỉ là những cái, cái cái cái xung động, những cái khuynh hướng xung động. À, nói theo phân tâm học á thì nó là những cái khuynh hướng xung động thôi, tức là những cái mà mình đã mình đã là là ức chế nó ở trong quá khứ. Thí dụ như mình giằng một người nào đó nhưng mà mình mình mình, mình làm chỗ mình được nhưng mà mình làm trụ là mình làm trụ trong cái hiền hành hiền cận này thôi cái cái cái, cái hoàn cận của mình mình không thể nào làm gì được cho nên mình đành phải chịu thôi Nhưng mà trong lòng thì rất là là uất ức nên là mình dìm nó vào trong trong quá khứ và và vào, vào trong cái vô thức thế thì cái đó đó là nó có dịp á nó sẽ là nó sẽ trồi lên mà nó trồi trồi lên dưới hình thức là những nó có hai hình thức Một là hình thức những giấc chiếm bao. Hai là những hình thức mà mình đang mình đang sống như thế này. Nhưng mà có những cái quá khứ nó cứ cứ hiện về, hiện về đó. Nó làm cho mình vui hay là buồn hay là thúc giục mình làm cái gì đó. Thì thì những cái đó nó cũng là thuộc về cái cái quá khứ. Tức là những cái gì mà mình không có thực hiện được ở trong quá khứ đó. Bây giờ nó cứ thúc giục mình thực hiện. đó, Thì... À... Thì cái đó cũng là một loại giấc chim bao Nhưng mà loài giấc chim bao này là tái hiền những cái mình đã Đã thu vào ở trong quá khứ Hoặc là mình đã trải qua Trong quá khứ Có một cái giấc chim bao thuộc về tâm lý Giấc chim bao thuộc về tâm lý tức là cái giấc chim bao này đó, Là do mình sợ hãi, lo lắng, buồn phiền, tức giận Hay là cái gì đó thì uh, trong giấc chiêm bao đó nó sẽ nó sẽ thấy, thấy một cái cái gì đó Thật ra là ví dụ như tại sao mà người ta đoán được mộng đoán được mộng đó là bởi vì những cái cái mà xuất hiện đó, đó nó biểu biểu tượng cho cái gì đó ví dụ như là mình thấy rắn tức là mình lo sợ mình thấy cái gì đó thấy cái gì thì nói là nó biểu hiện cái cái mà cái tâm lý của mình đối với cái cái mà, mà mình thấy đó Thì trong trường hợp này nó lại có có nhiều trường hợp nó rất là khó hiểu. Tức là có trường hợp đó, thì nó biểu hiện đúng. Thí dụ như mình thấy rắn. Mình thấy rắn thì là tức là mình có gặp cái lo sợ gì đó. Tức là trong trong tâm trong tâm mình nó nó có cái điều gì đó lo sợ cho nên bây giờ nó tự nhiên nó thấy rắn. Nhưng mà cũng tùy, thí dụ như có người không phải thấy rắn mà lại là, là thấy ma. Hay là thấy một cái người nào đó mà mình mà mình sợ. Cái lúc mà mình sợ hãi thì mình thấy lại một cái cạnh nào đó mà mình sợ. Thì những cái hình ảnh đó là những cái hình ảnh mà ráp nối trong đời sống của mình á. Ráp nối bây giờ nó là, hệ mà nó thuộc về cái loại gì á, thì nó sẽ xuất hiện ra. Nó tạo thành giấc chim bao. Thì cái này á, nó, nó thuộc về tâm lý. Nhưng mà nó có một số trường hợp á, thì nó, nó là ngược lại. Trong cái giấc chim bao nó có nhiều cái, nó ngược lại với cái thực. Tức là mình mình mình thấy cái trắng thì nó lại thành đen, thấy đen nó sẽ thành trắng, nó <cười> vậy đó. thành cái giấc chim bao nó rất là khó hiểu. Có một cái giấc chim bao, loài chim, lớp chim bao thứ tư, đó là cái giấc chim bao à, liên hệ đến cái người âm, liên hệ đến một cái thế giới khác tức là họ họ bán bồng cho mình. thí dụ như là có một cái người cái gia đình đó là thầy cho quý y rất là lâu rồi nhưng mà do hồi trước là thầy ở quận 3 sau này thầy về đây thì do khi thầy về đây thì trong cái nhà đó họ cũng biết rồi nó trải qua nhiều cái chuyện này chuyện kia gì đó xảy ra thì là cho nên không biết thầy ở đâu. Sau đó đó thì cái người người cha trong nhà đó là chết. những người cha đó mới là dẫn đứa con tức là trong đêm trong giấc báo đó thì dẫn người con lên đây, dẫn người dẫn người con đi lên chùa. thì khi mà cái người con mà là ngày hôm sau người con mới tìm lên đây á để gặp thầy á thì khi đi lên rồi đi lên con đường sao rồi gặp thầy sao thì trong giấc chim bao là đã thấy trước tối hôm, hôm, hôm trước rồi thấy hôm trước tức là người cha đó là, là chỉ cho thấy <cười> cho nên là gia đình đó mới tìm lại được thầy thế thì là cái giấc chim bao này là nó có liên hệ đến một cái người thân của mình một cái người thân hoặc là một cái khi cái cái, uh... cái người gọi giới khác ở trong cái nhà mình á, thí dụ như là có một cái uh... cái nghĩa trang ở à, họ dạy tọa đi, rồi cho người ta đến làm nhà <cười> thì có một cái người trụ của cái nhà đó đó là đến nào cũng thấy một cái dắt chim bao là mấy cái người đó đó, họ cứ cứ về họ nói rằng lại là... À, vì cái nhà này đó lại là Phật tử, cái nhà này là Phật tử mình, Cho nên họ cứ, cứ cứ nói cái nhà đó là à, họ đó, là họ chết ở đó mà không ai biết làm phước cúng dường để hồi hướng gì cho họ hỏi, cho nên bây giờ họ thấy cái nhà này là nhà cái người Phật tử biết làm phước hồi hướng, cho nên họ cứ đêm nào cũng cũng suối cái người đó đó là đi đi chùa làm phước để hồi hướng, thì họ mới đến à, hỏi thầy. Thì thầy nói thì bây giờ để thỉnh chư tăng về nhà để bác rồi mình tụng kinh rồi hồi hướng phước rồi cho họ. Thầy cũng giảng đạo rồi cho cho cả người trong nhà nghe mà cũng cả cho những cái người người người âm đó nghe. Thì sau cái buổi làm phước đó đó thì những cái người mà âm đó đó họ nói là bây giờ họ về họ báo vọng là họ cảm ơn rất nhiều bây giờ họ đã thoát ra khỏi cái cái cái cảnh giới ở đó rồi bây giờ họ đã đi đến ở một cái chỗ rất là đẹp gì đó đại khái vậy thành nên cái chuyện mà cái trường đó nó có liên hệ cái giấc chín ba nó liên hệ đến cái người cái người một cái thế giới khác bảo mộng có thể là thân nhân của mình hoặc là có ai đó họ muốn cầu cầu xin mình Tại mình đến ở những cái chỗ mà của họ hồi xưa họ đang ở đó từ lâu rồi đó mình đến đó thì họ là họ nhớ mình thì cái nhà đó này cái nhà tu hành biết làm phước cho nên họ nhờ như vậy. thế giả sử như có một cái nhà mà tới ở đó mà là là làm gì đó, vi pháp với là cái gì đó hoặc làm điều ác rồi gì đó thì có thể những cái người âm đó họ lại phá, quầy phá rồi thôi. cái nhà đó còn có. tức là nhiều, nhiều nhiều cách. nhưng mà là là nó thường là biểu hiện trong giấc chim bọt. Ba. ban ngày thì vì cái cái cái, cái thân thức của mình nó... Cái, cái, cái dương lực của mình nó nhiều á, cho nên là nó không không không thấy được. Nhưng mà khi mình ngủ á thì là cái trong giấc dâm bao của mình á thì đó, nó, nó nó tạo ra những cái cái cái, cái giấc dâm bao. Ví dụ như cái trường hợp mà nói là cái người, cái gia đình Phật tự đó mà giấc một cái người con. Người cha nó giấc cái người con lên đây là sao? Khi lên đây thì thấy là y như là cái giấc dâm bao ngày hôm qua. Đấy đấy. Thì á cái giấc chim bao này á đôi lúc á là nó báo nó báo mộng cho mình một chuyện gì đó. Có khi á có khi á là cũng báo mộng cho mình một chuyện sẽ xảy ra. cho nên là mình thấy mình thấy trước một cái chuyện sẽ xảy ra. Thì thì cái cái loài đó là một cái loài chim bao mà thuộc loài báo mộng. Còn một cái loài chim bao đó thuộc loài là, là linh cảm. Thuộc cái loài linh cảm, linh cảm tức là mình à, bình thường hằng ngày mình suy nghĩ chuyện này chuyện kia cho nên mình không không không không phụ linh cảm được cái chuyện này chuyện đó. Khi mình ngủ thì cái tâm mình nó yên á. Cho nên cái cái tâm nó có thể linh cảm trước được một cái chuyện gì đó. Mà nó linh cảm qua giấc chim bao cho nên sau cái giấc chim bao đó có thể là một ngày hai ngày có khi có khi cái thời gian nó không không, không biết đâu được tức là mình lại thấy mình lại thấy cái trường đó nó xảy ra thì cái cái giáp chim bao nó là thuộc loại giấc chim bao cảm ứng có những cái trường hợp á cái giấc chim bao cảm ứng này đó nó không phải chim bao mà nó là là cái giấc chim bao đó nó vẫn xuất hiện bất ngày tức là mình đang bình, bình tĩnh như vậy mà tự nhiên cũng vẫn giống như mình thấy chấm bao đó mình đang mình mình vẫn đang làm việc mà tự nhiên một cái cái cái giấc chấm bao nó lại xuất hiện à, một cái hình ảnh gì đó nó cứ xuất hiện nó xuất liền đi xuất hiện lại à, mình không biết là cái chuyện gì nhưng mà sau đó cái chuyện nó lại xảy ra đúng y như là cái cái mà mình thấy thì cái đó là cái linh cảm thầy cũng thường hay gặp cái trường hợp như vậy hoặc là có nhiều người cũng gặp trường hợp như vậy. giả sử như là thầy đến thăm một cái chùa nào đó thì mình mới có cái ý nghĩ là đến thăm cái chùa đó mà chưa chưa chưa thực hiện đến khi mình thực hiện rồi đó thì tới đến cái chùa đó thì chùa đó nói rằng là đúng là hồi hôm là cái chùa đó thấy chim bao là thầy đi đến <cười> Thế là cái giấc chim bao nó có mang cái tính giấc chim bao nó linh cảm <cười> còn những cái giấc chim báo mà mà mình niệm Phật rồi nó hết thì cái đó là cái thuộc cái loại mà như có con, con nói đó tức là à, mình có thể là mình do cái sự tu tập của mình cho nên nó đến lúc đó đó trong giấc chim báo mà cái cái nó, một mặt mặt kia đó thì cái giấc chim báo nó biểu hiện một cái điều gì sợ hãi nhưng một mặt khác đó, cái cái tâm linh của mình á cái sự tu tập của mình á nó lại cũng xuất hiện Nó nhớ lại cái trường niệm phật thì tống nhất giấc bao đó niệm phật thì là hết à, cái đó nó cũng là là là tống nhất giấc bao mà tống nhất giấc bao đó thì thì cái giấc giấc bao đó là mình là đều lực có mình ở trong đó tức là có cái cái thực do đó nói chung á là thường thường á là có nhiều cái loại giấc giấc bao thì nhà phân tâm học cũng không biết được ví dụ những trường hợp mà giấc giấc bao lên ứng hay là cái giấc chim bao bảo mộng thì cái đó là nhà phân tâm học cũng không thể nào biết được. Nhà phân tâm học chỉ biết những cái giấc chim bao như thuộc loài vật lý hay là những cái cái mà thông quá khứ bây giờ nó tái hiện lại hoặc là về tâm lý thì mấy cái giấc chim bao đó, đó thì nhà phân tâm học có thể là qua đó biết được cái tâm lý hay là biết được cái hoàn cảnh của cái một cái người đó như thế nào. Thì Trong đời sống của mình á, có nhiều người họ có những cái uống khúc, cho nên họ không thể nào mà nói ra thẳng với cái nhà phân tâm học được. Cũng như ví dụ như thầy đó, có nhiều người họ đến mà gặp một cái uống khúc gì đó, nhưng nếu họ đến họ kể cho mình hết tất cả mọi chuyện á, thì rất là dễ. Nhưng mà cũng có trường hợp á, là họ không nói, nói úp úp mà mở, mở, sợ ngài ngài ra đó cho nên họ nói úp mở mở. Thì nhiều khi đó là, là à, những cái sở hợp nào đó chẳng hạn như là một giấc chim bao hoặc là một cái cái cái gì đó có thể là nó biểu hiện được. Qua đó mà mình đoán ra được cái cái chuyện nữa là như thế nào. Thì phần lớn các nhà phân tâm học đó là sử dụng cái giấc chim bao để mà đoán. Thành ra giấc chim bao có thể nói là nó cũng là một cái phần đời sống của mình. Một phần á một phần cái đời sống của mình. À thì trong đời sống của mình nó nó có hai phần, một phần là phần hữu thức. Tức là cái mà mình sống ban ngày ấy. ngay cả trong đời sống ban ngày ấy, nó cũng có hai phần, tức là một phần thì mình làm một cách có ý thức. Một phần thì mình làm là không ý thức. Còn có một phần thứ hai hết, đó, đó là những cái hoạt động nằm ở bên trong. những hoạt động đó, đó nó xuất hiện là những cái giấc chim bao hay là những cái khinh hướng xung động hay là nó nhiều cái cái thứ khác xuất hiện trong đời sống của mình vì vậy cho nên trong đời sống của mình nói chung là nó có nhiều loại nhưng mà cái nhìn mất cái cái, cái cái cái nhìn cái châm nghiệm về đời sống đó thì phải nói rằng là cái nào mình chưa hiểu thì thôi nhưng mà cũng qua những cái đó đôi lúc mình cũng phải chêm nghiệm để mà thấy ra một sự thật nào đó. Có một cái loài giấc chim bao mà nó hơi kỳ lạ một chút xíu Đó là một cái giấc chim bao mà một người cứ thấy lui thấy thấy tới Hoài một cái chuyện Có lẽ là cái câu chuyện đó là một cái câu chuyện Nó cũng là một trong hai cái Một là cái câu chuyện đó là một cái câu chuyện trong quá khứ Trong một cái kiếp sống nào đó Nhưng mà nó có một ấn tượng rất mạnh Bây giờ mặc dù qua kiếp sống khác rồi Nhưng mà cái ấn tượng đó Nó nó vẫn cứ Nó vẫn cứ là quá mạnh Cho nên nó vẫn có thể Bình thường thì mình không thấy, không biết Nhưng mà trong giấc khi mình giấc ngủ Tức là mình chìm vào trong Trong tiềm thức, trong vô thức đó, Thì bắt đầu Cái cái đó nó hoạt động lại Cho nên mình cứ thấy lặp đi lặp lại Đi lặp lại những chuyện quá khứ Giả sử như một cái người đó Cứ thấy mình sao mà cứ rớt trên núi xuống Chết Rồi ngày sau nó cũng rất nối xuống chết Rồi ngày sau nợ cũng nằm chết chứ bao giờ cứ làm hoài Thì cái này đó có thể là Cái trường này nó Nó xảy ra trong quá khứ Nó làm cho cái người đó sợ hãi kiếp đạm quá đi Cho nên nó gây một ấn tượng quá mạnh Bây giờ nó cứ lặp đi lặp lại cái hình ảnh đó ừ. Cũng có thể đó Là cái người đó gây một cái nghiệp gì đó Mà bây giờ đó giống như là Cái cái đó giống như cái quả báo đó cứ đến ám ảnh đến ám ảnh ám ảnh ám ảnh rồi cái ám ảnh đó đó chỉ có thể nó chưa xảy ra nếu là một cái trường quá khứ mà mình thấy đập đi lặp lại thì nó là quá khứ nhưng mà nếu là một ám ảnh á thì mình cứ lo sợ cái trường đó cứ so, lo sợ trường đó xảy ra cho nên mình cứ thấy nó hoài. nhưng mà cái trường đó nó có thể sẽ xảy ra ở một, một lúc nào đó ở tương lai đó cũng đó cũng là một trong những cái cái mà cái hình thức mà nhân quả nghiệp báo, hơn những cái hình thức đó mà mình chỉ chuyên nghiệm thôi, tức là mình quan sát để mình thấy, Rồi từ cái thấy này cộng với cái thấy kia, cộng với thấy nọ, dần dần mình thấy ra. chứ còn mình suy nghĩ, mình ngồi mình suy nghĩ, mình thì là Đức Phật ngài nói là nếu mà suy nghĩ về những điều này để mà tìm tòi á. thì có khi là nó làm cho mình đó là đầu óc mình đó là rối loạn. <cười> cho nên đó có những vấn đề mà mình chưa thấy thì mình cứ cứ đợi đề đấy mà mà mà quan sát tiếp chắc còn là không nên vội vàng là kết luận nó là thế này hay là thế kia thì nó sẽ làm cho mình rối loạn thêm hoặc là cái kết luận đó nó không có trung thực mà kết luận đó là vẫn do cái, cái quan niệm của mình thôi hành động mình làm trong giấc chiêm bao á tuy nó không phải là tạo nghiệp Nhưng mà nó có liên quan đến nghiệp Có liên quan đến nghiệp Ví dụ như thế này đây Như hồi nãy thầy có ví dụ đó Mình tức giận một người nào đó đó Mình muốn loại bỏ họ Mình muốn không có mặt họ Mình không nghĩ đến trường là giết họ Nhưng mà mình lại Tức là không dám nghĩ đến trường giết họ Tại vì mình là người theo Phật là là, là là đạo đức Cho nên mình không nghĩ đến trường giết họ Nhưng mà trong tâm tâm mình á là muốn không có mặt họ, tức là mình muốn loại họ ra. Cái là phi hữu ái đó. Tức là muốn cái trường đó không có đại khái vậy. Thế thì trong giấc chiêm bao đó mình nằm ngủ mình thấy là cái người đó bị giết hoặc là mình vô tình giết cái người đó hay sao đó đại khái vậy, tức là mình cái giấc chiêm bao nó cũng tránh đi cái trường là mình từ tay mình giết nếu mà cũng có đôi lúc đó, Có những trường hợp là ban ngày mình Không thể nào mà mà giết Nhưng mà vẫn đêm đó, Trong vô thức đó, Thì mình vẫn muốn giết Vì vậy cho nên Trong giấc chim bao Nó thực hiện luôn Cái trường giết đó Thì mặc dù đó là Một giấc chim bao thôi Nhưng mà nó chính là Biểu hiện cái Cái tâm ý của người đó Mà tâm ý tức là nghiệp rồi Nhưng mà nó Nó chưa thực hiện đó Cũng giống như mình Mới nghĩ ra Nhưng mà mình chưa thực hiện Thì nó vẫn là ý nghiệp thì cái ý nghiệp này đó, cái giấc chim bao thì nó không có không có tội nhưng mà cái giấc chim bao đó nó lại biểu hiện cái cái tâm ý đó, thế cho nên hồi nãy thầy mới nói rằng là qua cái giấc chim bao đó để mình mình biết mình tức là mình thấy rằng là mình vẫn còn hận thù, mình vẫn còn là cái tâm mình vẫn còn như vậy như kia gì đó, thí dụ như đó, mình ở ở ban ngày đó, thì mình làm chủ được mình, có thể là mình ăn nói đàng hoàng lịch sử là mình làm chủ cái cái cái cái, cái sân hừng của mình nhưng mà trong cái cái cái làm gọi là làm chủ đó đó nó vẫn có một cái cái gì đó mà dồn nén ấn ức cho nên nó sẽ bùng lên trong cái giấc chim bao trong giấc chim bao là nó nói huyên thiên luôn nó không có, nó không còn nói đàng hoàng nữa nó nói mãi luôn thì cái giấc chim bao đó là nó là trung thực nó phải nói là giấc chim bao nó trung thực trong cái đạo đức mà hàng ngày của mình đó. Đôi lúc đó lòng cũng có những cái ức chế nhưng mà nhưng mà cái ức chế đó, đó nó nó nó vẫn là một phần nào đó là cái đạo đức giả. Đạo đức giả tức là biểu hiện bên ngoài thì tốt nhưng mà trong lòng về mình á thì vẫn là chưa phải là tốt. À. ví dụ như bây giờ mình bị một cái người mà cấp trên của mình nó là đi mình chẳng hạn. Thì bây giờ mình vẫn là Vẫn là nhỏ nhè, mình vẫn là... Kia đó Nhưng mà trong lòng mình là không thích. Đó. Trong lòng mình... Tức là mình bị vô nét vậy thôi. Giá sửa nhưng mà có một lúc nào đó Mà mình lên lại cấp tên là thế nào mình đi lại. <cười> Kiểu vậy đó. Cho nên cái đạo đức đó đó, cái đạo đức là bởi vì Coi như là bị đạo đức. <cười> bị bị phải đạo đức thôi. Chứ chưa chưa phải là thật là đạo đức. Đó. Thì những cái đó nó sẽ biểu hiện trong giấc chim bao. Thì cái giấc mơ nó cũng là giúp cho mình thấy ra được mình đó là những cái cái cái uh, những cái tình huống để mình học ra cái cái cái bài học về đạo thôi về sự thật về chân lý thôi trong cuộc đời mình ấy. thực ra cái đó là một phần là cái nghiệp của mình nhưng mà một phần đó là cũng là một cái bài cái bài học mà mỗi người phải trải qua trong cuộc sống xin chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe bài giảng hy vọng rằng